Các bạn đang nghe truyện Tình yêu bá đạo Triển miên với đệ nhất phu nhân Của tác giả Thiên Diện Tuyết Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com Chương 171 Đây là đâu? Mộ Dung Kiệt làm mặt lạnh Đôi môi bạc lạnh lùng nói Cháu dẫn cối ấy trở về Ông không có ý kiến chứ? Thật ra thì Căn bản anh không cần hỏi qua ý kiến ông. Từ lúc nhìn ông căng thẳng ở bậc thang, anh đã có câu trả lời rồi. Chẳng qua là, anh vẫn muốn tôn trọng ông cụ. Ông cụ nghe anh hỏi tới, đôi mắt trở nên sáng bừng, không chút do so dự thốt lên. Không, không thành vấn đề, đương nhiên là không có vấn đề. Mộ Dung Kiệt hài lòng gật đầu, dương mắt lên nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Nhất thời cảm thấy bức xúc Đứng dậy, đỡ ông cụ đứng dậy. Đi ngủ đi, lên làm gì chắc ông cụ biết. Sau này đối xử tốt với cô ấy. Mỗi ngày cháu đều thành kính biết ơn ông. Đây là thẻ ông đưa cho ngải tuyết. Tiền bên trong, cô ấy vẫn chưa dùng qua. Mộ Dung Kiệt vừa nói vừa cười lạnh nhạt. Sắc mặt ông cụ nhất thời xấu hổ trước việc làm của mình. Có chút hối hận. Gật đầu một cái, đi về phòng của mình Ai, chuyện tình của bọn trẻ thời nay Lão già như ông không thể quản nữa rồi Sáng sớm, ngải tuyết mở con mắt mông lung nhìn trên tường Vội vàng chạy đến nhà vệ sinh Bịch một tiếng, đụng phải bức tường Trời ơi! Mộ Dung Kiệt vừa mới chớp mắt Nay bị tiếng la đó đánh thức Vừa đúng lúc nhìn thấy cô ngã ngồi trên đất Thật đáng thương Nhanh mang dép rời giường Đỡ cô dậy Không có gì chứ Sao lại ngồi trên đất Gạt tay chê chán của cô xuống Bị gì vậy để anh xem cho Thiệt là đi kiểu gì mà té vậy sưng đỏ rồi Mộ Dung Kiệt lấy tay vuốt chán cho cô Anh đi lấy nước đá Ngải trất vốn rất buồn ngủ mơ màng Nay tỉnh táo quan sát bài trí bốn phía Mới thấy khác Ơ đây là nơi nào Đây Mộ Dung Kiệt lấy cục đá đắp lên chán cô May cho em chỉ đụng vào tường Trời ơi nhẹ một chút Đây là đâu Tối hôm qua em không có ngủ ở đây Ngải tuất bậm môi trợn mắt Trên đầu đều là dấu chấm hỏi Mộ Dung Kiệt cười khệ Chúng ta ở nhà chứ ở đâu Vớ vẩn Em biết là nhà, nhưng làm sao về nhà được? Ngải tuyết ngơ ngác hỏi. Sáng sớm tức dậy hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Dạ, tối qua trực thăng chở chúng ta về. Nguyên một đêm em đều ngủ trong ngực anh. Vén tóc cô sau tai, cưng chiều hôn lên trán sưng đỏ của cô. Không tin, anh xem bài trí xung quanh đi. Không thay đổi bao nhiêu. Lúc này... Ngải tuyết mới nhìn kỹ để ý tới góc phòng à! Hết chương 171 Chương 172 Em thật sự không biết Nắm chặt cổ áo anh Cầm lặng làm thinh Ta, chúng ta, chúng ta thật sự đã về rồi Ừ, anh lừa em làm cái gì Cái chán còn đau không Trong mắt mộ Dung Kiệt tràn đầy nhu tình, cẩn thận xoa xoa cái chán cho cô. Nói đến lang mang nhức đầu, ngải tức sực nhớ tới chuyện mình còn chưa giải quyết, vội đẩy anh ra, chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Đợi cô đi xong thoải mái, đúng lúc mở cửa đi ra, liền đụng phải mộ Dung Kiệt đang lo lắng đi tới đi lui. Anh làm gì thế, đi vệ sinh cũng đi theo không có việc gì là tốt rồi nhìn dáng vẻ em gấp gáp còn tưởng em gặp chuyện gì nghiêng người dựa vào cửa nhìn cô vệ sinh sạch sẽ ngả tuốt mở lác tốt ơ mật mặn ánh mắt đáng thương nhìn mộ rung kiệt anh chỉ nhún vai lạnh lùng nói một chữ đoán vớ vẩn làm sao mà đoán chẳng lẽ là ngày sinh ánh mắt dò hỏi Trong lòng đắn đo suy nghĩ, đúng rồi, sinh nhật của anh là ngày nào? Cô thật sự không biết ngày sinh nhật của anh, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Đôi mắt xích của mộ dung kiệt thâm trầm đáng sợ, đáng chết, ngay cả anh bao nhiêu tuổi cô cũng không biết. Xích lại gần cô, hà chóc mũi chạm nhau, ngải cức nhìn khuôn mặt điển trai của mộ dung kiệt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thật đẹp trai. Em thật sự không biết. Lắc đầu, chết tiệt, lần nào cũng vậy. Cô đối với sắc đẹp của anh mãi không có sức chống cự. Mộ dung kiệt hết nơi để nói với cô. Cảm thấy vô cùng thất bại. Anh còn tưởng rằng bà bố hiểu rất rõ về anh. Hít sâu một hơi để nén sự khó chịu trong lòng. Nói từng chữ từng câu. Anh lớn hơn em 5 tuổi, năm nay 28 tuổi. Nhớ chưa, nhà đầu ngốc. Ặc, vậy là anh già rồi." Ngải Tuyết trêu chọc anh nghịch ngợm nói, sắc mặt Mộ Dung Kiệt vô cùng thúí, nghiến răng, "Anh già? Ha ha, đúng đúng, chính là rất già, ông xã già." Mới nghe được hai chữ ông xã, anh còn cảm thấy được vớt vát đôi chút, nhưng phía sau có thêm chữ già làm anh phải im lặng không nói lên lời. Ông xã già đúng không? Bà xã à, miệng của em nhịm ngượm như vậy, tối hôm qua có phải ngủ rất thoải mái không?" Ngón tay chạm lên cánh môi cô, nhớ tới mấy hôm trước, cái miệng này đã nuốt lấy của mình, trong lòng không khỏi rộn rạo rộ, nóng bừng. Ngã Tuyết sự không nhẹ, biết tức cười liền ngậm miệng lại, con mắt đảo qua liếc lại gần nửa ngày mới mở miệng, "Em chỉ nói dỡn, sao anh già được?" Em càng rất trai tráng khỏe mạnh Và có tinh thần phấn chấn nữa Hết chương 172 Chương 173 Quy quy là cái gì? Mộ dung kiệt đời nào chịu bỏ qua vài ba câu nịnh nọt đó Nhích lại gần Trực tiếp áp vào miệng nhỏ Cạnh hàm răng cô ra Khẽ cắn lưỡi thơm tho của cô Rốt cuộc Không nhịn được nữa rất gao ôm chặt cô, hồn mạnh liệt đến phổi không còn khí vào, mới miễn cưỡng thả ra. Ngải Tuyết bởi vì thiếu dưỡng khí mà đứng không vững, dựa vào anh thở hồng hộc, rồi khỏi đôi môi cô, trên mặt ngải Tuyết đỏ mọng như trái cà chua, bẹp bẹp miệng, ưm sao choáng váng đại ngọt ngào đến vậy? Mộ Dung Kệt nhìn hồn cô bay đến từng mây nào, không khỏi bật cười. Nhà đầu ngốc, nhà đầu mật mã là AX52101314. Gõ nhị cái đầu của cô, hồi hồn, hồi hồn nhanh. a, ờ, ờ, anh vừa mới nói cái gì? Hơi thất thần. Anh nói mật mã là AX5201314. AX có ý nghĩa gì? Còn năm 202114 là gì? nhất định là tên của người phụ nữ, hừ, quả nhiên đàn ông môi mọng đều bạc tình. Ngải Thất Phụ ấn phím vừa nói cầm, hoàn toàn không phát hiện đó là tên theo chữ cái đầu của cô, cảm giác được những dãy ký tự đó là tên người phụ nữ khác, trong lòng đau ê ẩm. Mộ Dung Kiệt vừa nói, trên mặt cô liên tục biến sắc, hết xanh rồi đen, hết đen rồi xanh, anh phát hiện Người phụ nữ này Bất kể thông minh hay ngu ngốc Cũng không thể nói lý Tuy nhiên Anh không có ý định giải thích với cô Anh muốn giữ làm bí mật của riêng mình Mặc kệ cô Anh đi tắm Xác định đúng mật khẩu Xuất hiện trên màn hình laptop Có hình cô ngồi ngây ngô Hình ảnh nút của cô Còn cả hình ngủ chảy nước miếng nựa Thật biến thái sắc mặt ngả rất phình hồng lước giận giống to liêu manh lạ chụp cô trong tình cảnh xấu xí như thế sắc lang đổi hình lên thành hình khỏa thân của anh mới hai lần tìm kiếm một lượt trên laptop cũng không tìm thấy phần mềm qq buồn bực hỏi tìm kiếm một lượt trên laptop cũng không tìm thấy phần tìm kiếm một lượt trên laptop cũng không tìm thấy phần mềm chat qq Buồn bực hỏi, Kiệt, anh không dùng Quy Quy sao? Mộ dung Kiệt vừa mới tắm xong, quấn khăn tắm ngang hông. Quy Quy, Quy Quy là cái gì? Ngải tuyết kinh ngạc, anh không biết Quy Quy, cần thiết sao? Ả, cũng đúng, người nắm chùm hai phái hắc bạch như anh, nếu dùng Quy Quy quả thật có chút khôi hài. Ngải tuyết tưởng tượng, Mộ Dung Kiệt ngồi bên cửa sổ nói chuyện phiếm trên Quy Quy, cũng đã thấy mắc cười. Quy Quy chính là một phần mềm chat, có thể chat video, rất nhiều chức năng khác. Nó và gửi tin nhắn không khác nhau lắm, rất tiện dụng nên rất phổ biến. Anh đã dặn, không cho em nói chuyện phiếm, có gì cứ gọi điện, ở đó tiện dụng với phổ biến gì, anh cũng đâu thiếu thốn tiền bạc. Mộ Dung Kiệt cầu có không hài lòng. Hết chương 173 Chương 174 Anh phụ trách làm ra tiền nuôi gia đình Em phụ trách làm đá hoa xinh đẹp ngại tuyết vuốt vuốt mũi, Anh đúng là không thiếu tiền Nhưng đó là tiền của anh Không phải của em Còn em đây Nhiều khi ra đường Trong túi không có một cách nào Không bằng kẻ ăn xin Sao không phải của em Trên người anh Từ cơ thể đến tiền bạc, tất cả đều thuộc về em. Em chính là phú bà siêu cấp rồi. Không phải, ý em là muốn tìm việc làm. ngải tuyết càng nghĩ càng thấy không thực tế. Ở La mạ mỗi một thứ cô xài đều là tiền của tử hiên. Nay một đồng cũng không có. Lúc ở La mạ em nói em muốn đi học đại học mà. Hơn nữa, phụ nữ của anh cần gì đi làm anh nuôi không sướng sao? Cười khệ, nhà đầu này nghĩ đến đâu nói đến nơi đó, không suy nghĩ kỹ càng gì cả. Từ trong ví móc ra một xấp thẻ, nhét vào tay Ngải Tuyết, muốn mua cái gì thì mua cái đó, chẳng lẽ phụ lức của anh, anh nuôi không nổi. Nhìn một đống thẻ trong tay, Ngải Tuyết chợt nhớ tới 5 năm, năm trước lúc đi Ông cụ cũng đưa cho mình chiếc thẻ Dù không dùng qua Nhưng luôn giữ bên mình Nay được cất ở ngân hàng La mã Ông cụ cũng cho em một cái Nhưng để ở tủ sắt ngân hàng La mã rồi Anh biết rồi Mấy ngày trước Tử Hiên đã đưa cho anh Anh đưa lại cho ông cụ rồi Ngã tuyết nhất quyết trả lại thẻ tín dụng cho anh Em không cần Cái em cần là công việc Em không muốn phụ thuộc vào đàn ông Em muốn làm người phụ nữ mạnh mẽ Vừa nói Vừa lưng cao cánh tay trái Ý bảo luôn mạnh mẽ đi về phía trước Mộ Dung Kiệt nhăn nhó Người phụ nữ mạnh mẽ Anh không thích em như thế Phụ nữ nên ở nhà giúp chồng dạy con Làm ra tiền nuôi gia đình Đó là bổn phận của đàn ông Vớ vẩn nói phụ nữ nhất thiết phải ở nhà nấu cơm dạy con hả Bây giờ là thời đại nào Phụ nữ cũng có thể chống đỡ cả một bầu trời đấy. Ngải tuyết và mộ dung kiệt bất đồng quan điểm, hùng hổ nguyện biện cho bản thân. Em nghĩ em chống đỡ được không? Đợi kiếp sau đi. Kiếp này em chỉ có thể làm con mèo nhỏ trong lòng anh thôi. meo meo. Anh còn khoa trương bắt trước tiếng mèo kêu, cười khoái trá chọc cô. Ngải tức tức giận trừng mắt. Nhưng mà không thể làm gì ngoài nghe theo ý anh Cầm đi, chuyện công việc em cũng đừng nghĩ tới Việc kiếm tiền cứ giao cho anh Anh phụ trách nuôi gia đình Em phụ trách làm đá hoa xinh đẹp, được không? ngã rất không nói, coi như đã đồng ý Kiếp này đụng phải tên đàn ông bá đạo này Chỉ có thể chấp nhận số phận Thiếu gia thiếu phu nhân Bữa sáng đã chuẩn bị xong Có muốn tôi bưng lên không? Ngoài cửa, giọng nói cung kính của má Trương vang lên, "Không cần, chúng tôi xuống lập tức." Dạ. Hết chương 174. Chương 175: Trà đạo hay hoa sơn. Trên bàn ăn, ngả tuất cục đầu vào chén, không dám nhìn ông cụ một cái, trong lòng sợ muốn chết, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ông cụ lúng túng cười, đứng dậy, móc mắt cá để vào trong chén ngải tuyết. "Tiểu Tuyết về nhà là tốt rồi, không còn ngược gì nữa, ăn cơm đi." Ngải Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên, cứ tưởng đang khoa mắt nhìn chằm chằm ông cụ, há miệng to như quả trứng. "Chuyện này?" Quay đầu, hoài nghi nhìn bộ dung kiệt, anh chỉ mím cười gật đầu một cái ngài tuyết lập tức hiểu ý, mắt cá là ông cụ múc cho cô sao, ở trong lòng vừa vui mừng vừa xúc động hết nửa ngày mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ cảm ơn, múc một muỗng mắt cá bỏ vào miệng, trái tim trở nên ấm áp lạ thường, lần này sẽ không còn vật cản nào giữa cô và kiệt chứ. Sau khi ăn xong, ngài tuyết trở về phòng. Ông cụ và Kiệt ở phòng khách nói chuyện. A, đúng rồi Kiệt. Hai ngày sắp tới. Cô hai và cô ba nói muốn tới Trung Quốc. Đòi xem mắt nhà đầu Tuyết Nhi. Hả? Thật sao? Đúng vậy. Chẳng qua là ông có chút bận tâm. Không biết nhà đầu đó có hài lòng với mấy cô không? Mộ Dung Kiệt ngậm nghị. Cháu sẽ dẫn trước với cô ấy. Mà họ ở lại bao lâu? Cái này ông không dọa. Chỉ là tới rồi mới biết Nhà đầu tuyết nhi kia có biết cắm hoa không? Nhìn tính cách của cô ấy Chắc là làm được Ông cụ suy nghĩ một chút Đến ngày đó rồi nói sau Mộ Dung Kiệt ngồi trên ghế muốn té xuống đất Cô hai và cô ba đã ngoài 40-50 Thỉnh thoảng mới gặp vài lần Nhưng với mộ Dung Kiệt Bọn họ đều là những nhân vật đáng sợ Gia đầu có chút tê dại Lại gặp hai người đều gả cho chồng là người Hàn Quốc Được học giáo dục chính thống Của người phụ nữ Nào lễ nghi Nào trà đạo Nào hoa sơn Rồi các loại trà hồn nựa Còn quyết tâm cho rằng rèn luyện những thứ đó là cần thiết Cho người phụ nữ Mà những thứ đó Đều phải học từng bước Trải qua từng khóa học đào tạo Ở trường học phái nữ ở Hàn Quốc Huống hồ Cô gái Trung Hoa như tiểu tuyết, một cái cũng không hiểu. Cô có thể chịu đựng được loại truyền thống cổ điển này sao? Mộ Dũng Kiệt lắc đầu, thở dài một hơi. Trà đạo hay hoa sơn, tốt nhất vẫn nên để cô học. Biết nhiều biết ít, cũng đỡ hơn là không biết. Sáng ngày mốt, có ai tới? Ngại tức vận chăm chú chơi game, không để ý lời anh nói. Hết chương 175, chuyện được đăng trên website vn.com nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.